các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Qua du lịch, ông về kiếm việc làm đi và phải làm một công việc cố định ít nhất 6 tháng liên tục. Sau đó ông trở lại đây, mang theo giấy chứng nhận việc làm của chủ nói trắng ra để ông thông cảm là nước Mỹ chúng tôi welcome ông sang chơi nhưng không thích ông ở lại bởi chúng tôi dư người rồi, ông hiểu chưa? Tầm gật đầu nhận lại cuốn sổ lủi thủi ra về, lê gót đi tìm việc. Tìm thật chứ không phải giả vờ. Những năm sau này, khi business Việt Nam đã phát triển ao ạt tại các thành phố đông người, thì việc xin mảnh giấy chứng nhận là chuyện rất dễ dàng. Một tiệm ăn, một chủ chợ, một nhà in, một quán cà phê. Chẳng ai nỡ khước từ Tùng cái ân huệ nhỏ bé đó. Nhưng vào thời ấy, thương trường chưa có chỗ đứng cho người Việt. Nên Tùng phải lao đầu vào hãng sườn Canada kiếm việc làm hy vọng nửa năm sau xin cái giấy chứng nhận mang ra tòa lãnh sự Mỹ. Tùng chạy đôn chạy đáo như người này cậy người kia, định tâm sẵn sàng nhận bất cứ công việc gì dù chỉ được mức lương tối thiểu. Vậy mà cả tháng trời vẫn chưa có chỗ. Chàng hết sức hối hận, bởi ngày đầu mới sang định cư, sở di trú giới thiệu cho chàng khá nhiều job mà chàng đều chê với cái lý do rất ngụy biện là trên mảnh đất tạm dung chẳng không bận tâm đến vật chất, chỉ cần ngày hai bữa để hướng về quê hương là được rồi. Gần 2 năm lưu bêu lãnh ngoa bây giờ mới thấy tiếc, cần việc thì lại kiếm không ra. Biết Tùng gặp khó khăn, thỉnh thoảng lưu vẫn gọi qua an ủi và khuyến khích, đồng thời vẽ ra trong trí Tùng viễn ảnh huy hoàng của nước Mỹ để Tùng đừng ngã lòng bỏ cuộc. Có bà hàng xóm tốt bụng từng sống lâu năm ở Canada Biết ý định của tổng vội chạy sang ngăn cản Bà nói Cậu thử tính lại xem Nếu đem Canada với Mỹ đặt lên bàn cân Thì có thể nói là một, một Chẳng ai liều lĩnh bỏ chín đi đổi lấy 10 Ở đâu cũng thế thôi Cậu qua đó giấy thờ không hợp lệ Phí uổng thì giờ Rồi không khéo lại trở về tay không Tùng không cãi Nhưng xem chừng không đồng ý Bà hàng xóm giải thích thêm Mà xét cho cùng, cậu đi Cali thì chỉ hơn Canada một điểm là không lạnh Còn nhiều mặt khác thì thua xa Canada Chẳng hạn như y tế là rõ rệt nhất Mai kia cậu lấy vợ xanh, đứa con ít nhất cũng tốn vài ngàn đồng Trong khi ở Canada, đẻ đứa con chỉ tốn 10 đồng bạc ghi tên nhập bệnh viện Tùng không nói gì, bà hàng xóm lại mỉm cười tiếp thứ nhất là ở Canada mà trúng số Cậu chúng bao nhiêu người ta đưa lên một lúc Và hoàn toàn miễn thuế Sang Mỹ chúng độc đắc cũng chẳng ham Vừa bị đóng thuế vừa bị trả Nhỏ giọt từng tháng Bà còn đưa ra nhiều dẫn chứng khác Chẳng hạn vấn đề an sinh xã hội An toàn đời sống Nền tảng gia đình vân vân Để thuyết phục Tùng ở lại Nhưng dĩ nhiên Tùng vẫn khăng khăng Với quyết định lên đường Gần một năm sau Tùng đạt được tất cả những điều Mà tòa lãnh sự Mỹ yêu cầu Chàng treo bảng garage sale bán hết tư trang hòm xỉn, vơ vét được hơn 3.000 khăn gói quả mướp ra đi, giã từ xứ lạnh Canada. Gặp Lưu ở Cali, việc đầu tiên Tùng và Lưu phải làm là rêu giao khắp phố phường cho mọi người biết là Tùng đang cần tìm vợ. Bất cứ ai tuổi từ 13 đến 53 không phân biệt nhan sắc, tài sản và tôn giáo, miễn là đàn bà Tùng sẽ đều rộng lượng ký hôn thú ngay. Nghe lời Lưu Tùng cũng quảng ra ít tiền còm Nhắn tin kết bạn Trên báo biếu tại địa phương Báo biếu thời ấy chưa có nhiều Chỉ vài tờ ra hàng tuần Và Lưu chủ trương đang cầu may thôi chứ không tin là sẽ có người để mắt tới Nhưng không ngờ Có lẽ nhờ nội dung bản nhắn tin Hết sức văn hoa và thống thiết Cho nên chỉ một tuần sau là có kết quả Một Một bà khoảng tuổi 30 giọng nói rất rượu ngọt, điện thoại ngỏ ý muốn gặp Tùng. lưu ngạc nhiên lắm, giữa mảnh đất Kali này, đầy đồng hương này, sao lại có người ế ẩm đến giờ này để cơ duyên đưa đến cho Tùng. Dù thân Tùng và thương Tùng đến đâu, Liêu cũng phải khách quan nhận chân một điều rằng thằng bạn của mình chỉ là gã thanh niên tầm thường về mọi mặt, lại lêu bêu vô gia cư, vô nghề nghiệp, Nếu cơ dịp này tùng nên duyên được với người đẹp thì quả thực phải nhờ số đào hoa đặc biệt trời ban cho nó. Và Victor Moreau hôm tùng hẹn người đẹp ở quán cà phê, Lưu nhất định đòi đi theo cho bằng được. Lưu ngồi riêng ở một bàn khác quan sát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net